Chương 9 Huyết trị Cung điện Của tử thần Bò lên khỏi đường hầm lầy lội Giáo sư phương tân Thở phào một hơi nhẹ nhõm Nói với trắc mộc cường ba Bây giờ Thì cậu đã hiểu tại sao Ông Pieri phải tuấn nhiều tâm tư như vậy chưa Ở dưới Đường hầm có nhiều bẫy rập như thế cơ mà nếu ngay cả cái bảy đơn giản của ông ấy mà chúng ta cũng không thể nào phá giải được vậy thì chúng ta căn bản không có cơ hội ra khỏi cái tòa cung điện ngầm này ông ấy cũng không có cần thiết phải chỉ đường cho chúng ta làm gì nữa cứ ở dưới lòng đất mà chờ chết còn thoải mái hơn bây giờ cả trăm ngàn lần đấy trắc mộc cường ba không khỏi dâng lên Nên nềm kính phục đối với vị thám hiểm gia tiền bối. Gã đưa mắt nhìn chung quanh. Lúc này, bọn họ đang ở trong một thông đạo vừa nhỏ vừa hẹp, giống như một đường ống thông gió nhiều hơn. Nước đã rút hết. Gã kinh ngạc thốt lên. Kỳ quái thật! Mới rồi, nước còn lớn thế. Mà sao giờ lại chảy đồ hết mất rồi? Lạc Ma Á La đến ở chỗ bọn họ bị đẩy lên. Nói: "Cậu đến đây thì biết." Trắc Mộc Cường Ba thò đầu ra nhìn, chỉ thấy nước bên dưới giống như một dòng chảy ngầm đang ào ạt về phía trước. Liền hỏi: "Ồ, sao lại thế?" Hỏi xong, mới đột nhiên tỉnh ngộ. "À, thì ra cửa đá bị mở ra rồi." Nước ở tầng dưới đang rút đi, Lạc Ma Á La nói, đúng vậy, nếu chúng ta lình chậm dù chỉ là một phút Thì sẽ bị cái dòng nước rút đi này, xối trở xuống tầng thứ 8, hơn nữa còn không có cơ hội trở lên nữa đâu. Trắc Mộc Cường Ba đưa ra một nghi vấn ấy còn thắc mắc đại sư lúc nãy ở dưới nước gặp phải cái đầu lâu sao ông không có sợ gì hết vậy? lạt ma á la mỉm cười nói một câu thiền ngữ trong lòng không có quỷ tất không phải sợ gì. trắc một cường ba nói đây có phải là thành quả của việc mật tôi hay sao? Lạp Mã A La không trả lời. Không hiểu là vẫn chưa định thần lại hay đã cạn kiệt sức lực. Thân hình ông ta hơi lão đảo một cái, nhưng Trắc Mộc Cường Ba không để ý, vẫn chưa hết kinh hoàng. Đúng là ổ hiểm quá. Ta không ngờ vẫn còn một nơi như vậy. Đường Mẫn cũng đã đứng lên, cô mở to đôi mắt nói với Trắc Mộc Cường Ba: so với hai cái tầng trước thì đỡ hơn nhiều rồi. cái tòa cung điện này càng xuống dưới thì càng đáng sợ mà. chắc một cần ba không tin. làm sao thấy được? chúng ta phải tập tử nhất sinh mới lên đến được cái tầng này đó. đường mẫn ấm ức nói. tầng nào mà chẳng phải tập tử nhất sinh anh chẳng qua là kẻ ngốc gặp phúc mà thôi. <cười> giáo sư phương tần nói. Ừ, thật đó, chính tầng địa ngục của người Maya đáng lẽ phải là hình kim tự tháp ngược. Nhưng theo như chúng tôi nghiên cứu và phân tích, cung điện dưới lòng đất này lại là cả một tòa kim tự tháp. Phần lộ ra bên trên mặt đất chiếm chỉ có một phần ba. Cũng chính là cái kim tự tháp lớn mà chúng ta nhìn thấy ở Bạch Thành. Dưới lòng đất còn lại hai phần ba nữa. Tầng dưới nguy hiểm hơn tầng trên Rõ ràng là lợi dụng tâm lý tham lam Của những kẻ tìm báu vật Ai mà không muốn càng nhiều báu vật hơn chứ Thì bẫy rập sẽ càng nguy hiểm Thì càng dễ khiến cho người ta cảm thấy Bên dưới là kho báu lớn hơn Kết quả là những kẻ đi xuống dưới đó Không có ai trở lên được nữa Từ những bộ xương khô mà chúng ta trông thấy Cái tòa địa cung này Chắc đã bị người ta vơ vét sạch sẽ Xót lại Không có gì ngoài mấy cái bẫy này này Giờ chỉ còn một ngôi mộ hại người Không hơn không kém Chắc là vậy rồi Đại sư Đại sư Lạc Mà Á La Gượt nở một nụ cười Rồi khuyệu xuống Bất ngờ ngã lăn ra Hồn mê bất tỉnh Trắc mọc cường ba đứng gần đó nhất Vội ôm sốc dậy Đường mẩn kéo cánh tay lạc ma, A-la bà kêu lên, ôi, một tiếng, trúng độc rồi. Vết thương trên cánh tay lạc ma A-la đã biến thành màu đen, dịch thể vàng sữa không ngừng rỉ ra ngoài. Có lẽ ông bị thương trong lúc giúp bọn trắc một cường ba tránh mấy mũi giáo, rồi sau đó còn chọc tay vào bánh đá nóng bỏng kéo chốt mở cửa quan, chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể. Giáo sư Phùng Tần nói, cũng mày là chất độc từ ngàn năm trước, rất nhiều thứ đã thoái biến bằng không, đại chắc hẳn là một thứ kịch độc chạm vào là lập tức mất mạng ngay rồi. Thế nào hả? Có cách gì giúp được cho đại sư không? Ông hỏi Đường Mẫn. Đường Mẫn nói, không biết là chất độc gì nữa. Dựa vào cái phản ứng của vết thương thì rất giống như là nọc rắn. Có lẽ là chất độc lấy trên cơ thể ít từng độc hoặc là rắn độc nhưng mà chúng ta không có huyết thanh để giải độc cháu chỉ có thể tìm cho ông ấy một mũi thuốc trung hòa độc tố rồi dùng thêm một ít ren trị rắn cắn xem coi có hiệu quả gì không nhưng mà cũng không thể trị tận gốc sợ rằng phải dựa vào bản thân của đại sư để giải độc thôi đường mẫn sơ cứu cho lạc ma á la rồi đeo ba lô lên vai trắc một cường ba, cổng ông trên lưng tiếp tục tiến lên. Đường hầm nhỏ hẹp này chỉ dài chưa đến 10m, lối ra là hai lỗ tròn đường kính chưa đầy một mét. Ở giữa ngăn cách bằng một trụ đá thẳng đứng, bên ngoài cũng giống như là tầm thứ sáu. Đèn đuốt sáng rực, những ngọn đuốt trông như những chén sừng trâu cắm ở khắp mọi nơi. Lối ra thì cao cách mặt sàn chừng 3m, Trắc một Cường Ba vào Đường Mẫn xuống trước, sau đó đỡ lấy Lạc Ma Á La, đợi giáo sư Phương Tâm cùng xuống tới nơi. Lúc này họ mới nhìn rõ, lối ra của thông đạo là một cái đầu lâu bằng đá nhân tạo khổng lồ. Cửa ra chính là hai hốc mắt của nó. Tử Thần Anh Pusht anh trai của nữ thần mặt trăng, hóa thần, hóa thân của thần mặt trời dưới địa ngục, vị chúa tể địa ngục trong lòng người Maya, đồng thời cũng là thống lĩnh của chín vị dạ thần chốn âm ty, vị thần xuất hiện. Nhiều thứ hai, chỉ sau Kukulkan trong nền văn minh Maya. Hình tượng của thần có lúc là một ông già còng lưng, có lúc là một bà già móm mém tay chân như vuốt chim ưng. Nhưng nhiều nhất vẫn là hình ảnh giống như trong giáo lý của các tôn giáo lớn trên thế giới. Chính là bộ sườn khô. Tay thần cầm cây trượng phán quyết của thần thánh trên người đeo đầy chuông bên cạnh có trợ thủ đắc lực là thần báo. Đây là những tư liệu chắc một cần ba biết được qua buổi học. Bổ sung dưới tầng 7. Nhưng phải đến tận lúc này khi thực sự đứng trước cung điện của tử thần, gã mới cảm nhận được sự kính sợ của người Maya đối với tử thần Albus. Tất cả những điều đó đều được họ thể hiện qua kiến trúc của mình. Các ngọt đuốt trong đại sảnh đều ở độ cao dưới 5m, còn mái vòm thì ẩn trong một vùng tối sâu thẳm. Khắp gian đại sảnh, ở những nơi mắt thường có thể trông thấy, tất cả tượng điêu khắc, tranh vẽ, trang trí đều liên quan đến xương người. Mỗi ngọt đuốc trồng như chén sừng trâu kia đều do một bộ xương người nâng trên tay. Phù điêu trên tượng đều tạc hình đầu lâu khổng lồ. Hoàn chỉnh hoặc chỉ có nửa trên. Từng chiếc răng được chạm tỉa rất công phu trong những bức họa màu đen có thể thấy các bộ xương người đứng hoặc ngồi. Tả thực có, trừu tượng có, hình thái sinh động đến mức đều như có sinh mạng vậy. Các lối vào đều được tạo hình là những đầu lâu xương sọ há miệng to cho người ta phải chui vào. Cục chống đại sảnh là những chiếc xương sườn được xếp đặt thành lối, gây cho người ta cái cảm giác là đang đi lại trong lòng ngực của một người khổng lồ. Mỗi phiến đá lát sàn rộng chừng 15 mét vuông. Bên trên chạm nổi, toàn những cảnh nô lệ, chỉ còn bộ xương bị đánh đập, tra tấn, mang rợ. Giáo sư Phương Tần ghi lại tất cả vào máy tính, bảo rằng đây là cung điện duy nhất trong những cung điện ông từng thấy sử dụng xương cốt để trang trí. Bọn họ đi rất lâu, Trông thấy rất nhiều bức tượng xương cốt lớn nhỏ khác nhau Tầng này còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ Pierre đã viết thế trong cuốn sổ ghi chép Không nghi ngờ gì nữa Cung điện tử thần chính là cung điện hùng vĩ tráng lệ nhất Trong cả tòa cung điện này Trước nay tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng Dùng xương cốt kết lại Để có thể xây dựng nên một tác phẩm nghệ thuật Khiến người ta phải khâm phục Bị thiếu mất một đoạn Ở đây Có mấy nơi để lại ấn tượng Rất sâu sắc Tôi có thể liệt kê bên dưới Chấm chấm Bị thiếu mất một chút Khúc xương quá dĩ Của loài sinh vật khổng lồ Hay là tượng đá Hổ tủng tán Bầu trời sao Chấm chấm đoạn này thì họ không thấy đọc được Khoảng cách giữa chúng rất xa, tôi nghĩ lối lên có lẽ là ở một trong những nơi này, hoặc cũng có thể tầng này vẫn còn là nơi tôi chưa thăm dò tới. Vì lúc xuống tới đây, tâm trạng tôi rất kích động, chạy qua rất nhiều căn phòng mới nghĩ tới việc nhớ lại đường lên trên. Nhưng tôi không tìm được vị trí nào để xuống tiếp nữa. Trắc một Cường Ba thầm nhủ trong bụng Hừ, Cái ông Pierre này Không lấy chúng ta ra làm trò đùa đấy chứ Mỗi lần tới chỗ quan trọng Không phải là bỗng nhiên lại bỏ sót Thì là không nhớ được Đúng là thật là Giáo sư Phương Tân cho máy tính Hiển thị những nơi họ đã đi qua Mà hình liền hiện lên Là một hình vẽ 2D Ông chỉ tay nói có trông thấy không? Cả bức vách đều là một đường thẳng. Chúng ta giống như là đang đi trong một không gian, một gian phòng khổng lồ, không thể nào đo đếm được dài rộng bao nhiêu. Người Maya đã chia nó chia nó thành các gian phòng nhỏ hơn, mỗi gian cao chừng vài chục mét, rộng độ vài trăm mét gì đó. Mà những cái thứ mà Piari nhắc tới trong cái cuốn sổ đó chúng ta còn chưa thấy cái nào cả. Điều làm cho tôi khâm phục nhất chính là cái trí tưởng tượng của người Maya. Không ngờ, họ lại có thể tạo ra được những cái hình tượng xương cốt, tạo hình tương đồng mà lại có phong cách riêng biệt đến thế. Trắc Mộc Cường Ba, tổng Lạc Ma Á La trên lưng, gật gật đầu, đường mẫn buông cánh tay của Lạc Ma ra và nói, hơi thở, nhiệt độ, mạch đập đều vẫn bình thường, tạm thời là không có gì đáng ngại. Họ băng qua thêm một gian phòng nữa, cuối cùng cũng phát hiện ra một gian phòng đặc biệt. Trung quanh gian phòng cũng trang trí không khác gì những phòng khác, chỉ có bức tượng khổng lồ ở giữa gian phòng khiến người ta phải sửng sốt. Trong mắt người hiện đại, thì bức tượng này không có lạ chút nào. Đó là một bộ xương thuộc về loài khủng long nào đó, đứng cao tới bốn năm mét chiều dài mười mấy mét nhưng loại hóa thạch này xuất hiện trong địa ngục địa cung của người Maya thì thật không thể không khiến cho người ta thấy kinh ngạc Trắc một cường ba ngước mắt nhìn hóa thạch khủng long nói đây đây đây đây là khủng long bọn chú à gã đã nhìn thấy một lần trong việc bảo tàng Giáo sư Phương Tân bước tới gần Ngắm kỹ một hồi rồi nói ừ, ừ, đúng là hóa thạch đó Cụ thể là chủng loại nào thì không rõ lắm Nhưng mà kỳ quái thật Người Maya làm sao mà Mà được cái thứ này dưới lòng đất nhỉ Mọi người nhìn xem nè Mặc dù cái chỗ nào Cũng có dấu vết bị tổn hại Nhưng mà về tổng thể Thì rất là hoàn chỉnh Bọn họ đã tìm đúng mọi cách Đào lên đồng thời đắp ghép Hoàn chỉnh bộ xương hóa thạch này đây đây Ông bọn hiểu ra thốt lên Ồ Đây nhất định là bộ xương Sinh vật kỳ quái mà Pieri đã trông thấy Vì Ông ấy không có hiểu hóa thạch là gì Vậy nên mới không có phán đoán được Là tượt đá hay là xương cốt Đây là khủng long mà Pieri không có đến nổi Cả khủng long cũng không biết chứ Chắc học cường ba hiểu, các nhà thám hiểm mấy thế kỷ trước đều là những người có học thức uyên bác. Mà theo gã, những vấn đề thuộc về thường thức như là khủng long. Giờ thì cả học sinh tiểu học cũng còn biết nữa là. Giáo sư Phương Tần kiểm tra lại tư liệu rồi nói. Không có gì lạ lạ. Cậu xem này, mãi đến năm 1841 thì cái danh từ khủng long mới được đưa ra. Mà lúc ấy thì Piari đã qua đời lâu rồi. Theo như ông ấy nói thì nơi tiếp theo cách đây rất xa, chúng ta vừa đi vừa để ý tìm kiếm cẩn thận nhé, thử coi có thể tìm được đường lên trên hay không. Trắc một Cường ba dịch người của Lạc Ma Á La lên trên một chút cho dễ cổng hơn. Đàn chuẩn bị đi tiếp bỗng nghe tiếng cắt, cắt vang lên gã cẩn thận ngoái đầu. Nửa căng thẳng, nửa hoài nghi, nhìn chằm chằm vào bộ xương của khủng long hóa thạch. Bước mấy bước rồi lại quay đầu nhìn, sau khi đã xác định, hóa thạch ấy không có biểu hiện gì lạ thường, mới bắt đầu đi chung quanh đại sảnh tìm kiếm đường thông lên trên. Ba người đều mệt mỏi đến rã rời, gần như là lật tung cả nền nhà lên, kiểm tra đến tận bức tượng xương người, từng góc cột nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ đường nào có thể lên trên. Nhưng bẫy thì đục phải không ít. Một lần đường mẫn chạm phải chốt bẫy dưới chân, bức tượng bộ xương trước mặt cô đột nhiên mở bung lồng ngực, suýt chút nữa đã kéo cả đường mẫn vào trong làm đường mẫn sợ hãi kêu rú lên. Sau lần đó, đường mẫn cứ bám chặt sau lưng của trắc mộc cường ba và Tự nhiên thành lãng phí mất một nhân lực <cười> Cuối cùng thì giáo sư Phương tần cũng lên tiếng <cười> Xem ra không phải là ở đây rồi Đi thôi, đến nơi tiếp theo Nhưng mà trên đường đi thì phải cẩn thận xem xét Có khi ở ngay bên đường cũng không chừng Nội dung cuốn sổ của Pierre quả thật là kỳ lạ Bầu trời sao? Mọi người biết trong tiếng anh cái chữ bầu trời sao còn có nghĩa nào khác nữa không ở một nơi khác trên cùng tầng kim tự tháp đó mười mấy tên du kích đang vây quanh bệ đá màu trắng mà lúc nãy xoa đứng cạnh bệ đá này cao hơn đầu người trông giống như một cái nắp quan tài khổng lồ bên trong bệ có rất nhiều bột vụn màu nâu đất trông rất giống như là máu khô. Đám du kích chỉ biết gãi đầu gãi tay không ai nói ra được rốt cuộc cái thứ này dùng để làm gì. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gouzal giật thoát mình, không hiểu lại có thằng ngu đen đuổi nào dẫm phai bẫy rồi. Hắn xoay vắt người lại quát miệng ra chửi bới. Không phải, đã xếp hàng rồi à, sao còn dẫm phai bẫy nữa vậy? Một gã lính du kích đứng sau lưng hắn tái mặt nói Không phải bẫy Bất bất bất bất bất Hắn bị chuột thai đi rồi Con chuột chuột lớn lớn lắm lớ lớ lớ Tôi chưa từng bao giờ thấy cái con chuột lớn như vậy cả Quân dành cho hắn một bợp tay Giận dữ quát lên Chuột thì to thế nào được chứ Kéo được cả người đi hay sao Tên lính du kích kia út út ôm mặt xương vụ, lý nhí, miệng bật. Thật chuột, đúng là chuột mà. Chưa bao giờ tôi thấy con chuột nào lớn như thế. Là chuột, đúng là chuột. Gohan chửi bới âm ỉ, rít mạnh một hơi thuốc cho bớt căng thẳng. Nhưng mới bước được hai bước, đã nghe trước mặt bỗng trường lên một con trăn khổng lồ. Gohan giật bắn mình, rơi cả điếu thuốc xuống đất. Bốn tên thủ hạ sau lưng hắn cùng nổ súng bắn loạn xạ, cuối cùng coi như đã bắn chết được con vật, đồng thời trong góc lại thấp thoáng một cái bóng, dường như là một con trăn khác vừa chui vào trong vùng tối. Masaka nhắc nhở, "Sếp, hình như cái tầng này không chỉ có bảy rập mà mà còn có rất nhiều động vật cỡ lớn." Nè, trận tầng hỗn đó là trăng khổng lồ đấy. Hơn nữa, còn một số đứa đi vào lối rẽ giờ giờ vẫn chưa có tìm thấy. Quá nữa là đã gọi ra hằng học dập mạnh lên điếu thuốc dưới đất nói, cái con mẹ đó, cái chỗ quỷ tha ma bắt này, nếu mà cái tầng này mà còn không tìm thấy được thứ gì thì vậy chúng ta chúng ta đứt có tìm nữa. Hắn đã nhẫn nại hết sức có thể. Không thể tiếp tục cứ nhầm hướng có nguy hiểm Mà tiến lên nữa Đằng nào cũng đã tìm ra được tới đây rồi Lần sau mang theo nhiều người hơn nữa tới đây Tàu không tin là không phá hết được cái đống bẫy này Trong đầu của Gozan thầm nhủ. Trở về là một lựa chọn sáng suốt. Chúng mày nên về từ lâu rồi mới phải, giờ <cười> thì đã quá muộn mất rồi. Trong bóng tối vọng ra một âm thanh xa lạ, họng súng của tất cả đám du kích đều hướng về phía có âm thanh cất lên ấy. Cái nào? Cô già rít lên, cơ thể khắp người đều giật giật Xoa từ trong bóng tối Bước ra dưới ánh đèn Nửa gương mặt Như chim ưng ma quỷ của y Khiến đám du kích Giật thót mình Thầm nhủ Chẳng lẽ Lại là cái sắc ướp Vạn năm Đội mộ xuống dậy <cười> Xoa cười cười nói Dùng huyết trì Để khởi động Cung điện của tử thần Là một quá trình Rất dài Và phức tạp Ta cập ba cái xác sống, ba cái xác chết, ba bộ da người, ba cái túi mật. <cười> Rất vui vì bọn mày có thể cung cấp các thứ ấy. Mặc dù Gonjan không hiểu ý của đối phương lắm, nhưng sát khí trong tiếng cười ấy thì hắn nhận ra được. Tên béo vùng tay lên quát, "Mặt cha mày là ai? Không có thằng nào dám cắn trước mặt của bọn tao đâu. Đi chết đi!" Lệch vừa hạ xuống, tiếng súng lập tức vang lên, xoa bật cười khùng khủng, lách mình, biến mất trong bóng tối. Won-san vung tay lên nói, Mày, mày, đi lên xem sao? Hai tên du kích, cầm súng dè dặn, tiến lại gần chỗ xoa vừa biến mất, sau đó cũng biến mất luôn trong bóng tối. Đã 10 phút trôi qua, mà không thấy động tĩnh gì cũng không thấy hội âm. Basaka lớn tiếng gọi, Này chúng mày đâu rồi? Scotter, Lander, trả lời đi! Bốn phía chung quanh, ánh nút bập bùng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Basaka đích thân dẫn theo bốn tên thuộc hạ, phập phồng lo sợ, lần tìm về hướng hai người kia biến mất. Gulzar thần linh thấy hết sức rõ ràng năm người chìm vào bóng tối chợt một tiếng súng vang lên trong ánh lửa gonzan trông thấy một bóng đen khổng lồ và một bóng người nhỏ bé chồng lên nhau sau đó tiếng súng im bặt tiếng người cũng im bặt gonzan vươn khẩu súng máy lên quét một loạt đạn vào bóng tối nhưng không có gì hết hắn run run giọng nói cái cái cái con mẹ nó quái vật a sau lần gian chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết tên béo vừa xoay người lại lập tức sợ đờ người ra ba người bọn trắc một cường ba vừa đi vừa tìm kiếm không biết bao nhiêu lâu Giáo sư Phương tần đột nhiên chỉ tay vào màn hình máy tính Nè chúng ta chuyển hướng rồi Gì cơ ạ Trắc Mộc Cường Ba hỏi Giáo sư Phương tần đáp Nè cậu nhìn đi Trước đó chúng ta đi theo hướng Đông Tây Kể từ cái gian đại sảnh này Đã chuyển thành hướng Nam Bắc rồi Trắc Mộc Cường Ba hỏi Vậy là nghĩa thế nào Giáo sư Phương tần giải thích Tôi nghĩ rằng tổng cộng đã được chia thành bốn khu vực lớn. Tất cả các gian sảnh chúng ta vừa đi qua chắc là thuộc về khu phía Nam. gian phòng mà chứa bộ xương khủng long hóa thạch là trung tâm. Hai bên phân bố đối xứng, số lượng và tạo hình các gian sảnh đều tương tự như nhau. Cái gì cơ? Các mộc cường ba lớn tiếng kêu lên. Ý của thầy là chúng ta đi lâu như vậy mới đi được có một phần tư của cái tầng này thôi sao? Giáo sư Phương Tần gật đầu, chỉ sợ là thế thôi. Tôi nghĩ muốn tìm đường lên trên, phải ít nhất chúng ta phải đi trọn một ngày để tìm kiếm hết tất cả các gian sản mất. Nghe giáo sư Phương Tần nói thế, đường mẫn mệt mỏi, nghiêng người dựa vào trắc một cơn ba. Từ mê cung tầng thứ bảy. Họ đã không ăn tí gì Sau đó lại phải Trèo than Leo tượng nữ thần Lặn nước Một thời gian dài Thể lực quả thật Đã tiêu hao gần hết Giáo sư Phương Tân Cũng chú ý đến vấn đề này Ông nói À hay là như vậy đi Đối với các gian sảnh dọc đường Thì chúng ta không cần tìm quá tỉ mỉ Chủ yếu là cứ nhắm vào những nơi Mà Pierre nhắc đó tôi cho rằng bốn danh sảnh này chắc chắn đều là vị trí trung tâm của bốn khu vực. Chúng ta đến danh sảnh thứ hai thì dừng lại nghỉ một chút. Thể lực tiêu hao nhiều quá rồi. Nếu không nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, cơ thể sẽ không có chịu nổi đâu. Trắc một Cường Ba và Đường Mẫn gật đầu đồng ý, ba người lại tiếp tục hướng về phía Bắc. Mấy gian sảnh hướng Nam Bắc và những gian hướng Đông Tây khi nãy khác với nhau khá rõ ràng. Tất cả các gian sảnh hướng Đông Tây đều lấy phù điêu hình đầu lâu tạc trên tường làm chủ đạo, trang trí bằng các nét chạm bộ xương nô lệ màu đen. Còn các gian sảnh lúc nãy lại lấy tượng đá hình đầu lâu lớn làm chủ đạo. Bọn họ nhìn thấy một bức tượng đầu lâu cao tới 5 mét, nặng giấy chừng cả trăm tấn trong một gian sảnh lớn. Người Maya tạo bức tượng này giống y như thật, bên trong thì đặc ruột, rõ là được làm từ nguyên một tảng đá trắng lớn. Thật khó mà tưởng tượng được người Maya cổ đại, Làm thế nào để đưa tảng đá nặng như vậy xuống được tới dưới tầng này? Cuối cùng, khi họ đi qua một cái đầu lâu đá, tới gian sảnh tiếp theo, trước mắt liền xuất hiện một cái hố tủng tán, sông hoàn toàn khác hẳn với những gì họ tưởng tượng trong đầu. hố tụt tăng. Gian đại sảnh ở giữa lớn gấp 3 lần các gian chung quanh, mặt sàn vốn phẳng lì trơn tuột, bốn bề đều lõm xuống như đường xe điện ngầm, hình thành nên các đường rãnh dài hình chữ nhật. Giáo sư Phương Tần lấy máy giò ra quan trắc sơ bộ một chút, những đường rãnh này rộng 3 m, sâu 5 m, chiều dài không có đều, nằm trong một khoảng từ 100-150m. cho đến Trong các hố tuẩn táng cần phải có xương cốt. Điều này thì không thể sai, nhưng hố tuẩn táng mà họ trông thấy lại khác với tất cả những chỗ khác. Các bộ xương bên trong không xếp thành hàng, thành lối, mấy chục bộ hay mấy trăm bộ bộ, mà là vô số khúc xương chất chồng lên nhau giống như một đống đồ chơi xếp hình gỗ ném lùng tùng xuống ấy vậy. Trong những bộ xương ấy có xương người, có xương thú, hệt như những bức tượng chung quanh. Mỗi khúc xương đều ánh lên một sắc trắng thảm thương, một màu trắng quái dị. Rõ là không có tạp chất, tựa hồ như mỗi khúc xương trong ấy đều được người ta cạo rửa sạch sẽ hoàn toàn. Sau đó mới nếm xuống hố tụng tán vậy. Đường mẩn cúi đầu xuống không dám nhìn tác phẩm nghệ thuật khủng bố theo trường phái siêu thực này. Trắc một Cường Ba thắc mắc Giáo sư, những cái bộ xương trong này dường như rất là không bình thường. Theo tôi thì thì cốt ở bên trong hố tụng tán lẽ ra không có nên sạch như thế này mới đúng chứ. Giáo sư Phương Tân gật đầu Ờ Cậu nói không có hề sai Cái hố tủng tán ở đây không phải là hố tủng tán Theo nghĩa truyền thống Cái hố tủng tán Theo nghĩa truyền thống tức là Đem người và gia súc còn sống Cùng lúc giết chết Khi hạ tán Các quý nhân Rồi chôn xuống Các cái hố, các rặng đã đào sẵn trong mộ Người sau khi chết Thi thể mới rửa ra Cộng với một loạt những phản ứng hóa học sinh học khác Thì xương cốt phải gần như là màu nâu bùn mới đúng Còn xương cốt ở trong này quả thật là quá trắng Hơn nữa đã có trận thế âm minh rồi Tại sao còn phải đào hố tủng tán lớn như thế này làm gì nhỉ? Ông thử dặm chân xuống hố tủng tán Dùng sức dẫn xuống rồi nói các khúc xương lẹn chặt lắm số lượng xương cốt ở đây khẳng định là nhiều khủng khiếp đường mẫn kéo kéo cánh tay của trắc mộc cường ba mặt ủ mày trâu nói <cười> chúng ta chúng ta ăn ở đây hay sao em em nuốt không có nổi đâu Các mộc cường ba nói Giáo sư chúng ta trở lại gian sảnh trước nha Ăn uống nghỉ ngơi rồi quay lại Tra tìm những hố tụng tác này cũng được Có được không Giáo sư phương tân gật đầu đồng ý Ba người liền vọng trở lại ăn uống Đây cũng là số thức ăn cuối cùng còn lại của họ rồi Đường mẫn lấy thuốc ra Truyền qua đường tĩnh mạch Cho lạc ma á la. Cơ mặt của quân giang không ngừng co giật. Toàn thân bị một bầu không khí băng lạnh Thấm đẫm mùi máu tanh bao phủ Mở trên người hắn giờ đây Có nhiều thế mấy đi chăng nữa Cũng không ngăn nổi cảm giác lạnh lẽo ấy Trước mặt hắn Bảy con trang khổng lồ Nam Mỹ Đang ngất cao đầu Trông tựa như bảy chiếc cột Dưới ánh đuốt Đầu trang khổng lồ càng thêm Âm lạnh, ghê rợn Sáu tên thuộc hạ còn sót lại của hắn Đã bị sáu con trang kia siết chặt lúc này đã thở ra nhiều hít vào ít e rằng khó mà sống nổi quân dân sống ngần này tuổi rồi mà cũng vẫn chưa bao giờ từng trải qua một tình huống nào hung hiểm đến nhường này hắn giơ cao khẩu súng máy trong tay xong khí thế đã bị đè bẹp từ lâu ai mà biết sáu con trăng khác liệu có cùng một lúc bổ tới chỗ của hắn hay không cứ nghĩ đến cảm giác bị năm con trăng phay phay là toàn thân hắn rung lên bần bật. Tầng này có rất nhiều trăn khổng lồ Nam Mỹ và loài chuột khổng lồ mà con người xếp vào loại động vật tiền sử đều là do người Maya cổ đại nuôi thả ở trong đây để mà bảo vệ lăng mộ của vị vua tôn kính nhất của họ, vị vua duy nhất tự xưng là Tử thần Ahez. Hình bóng Xoa A lại hiện ra trong tối tăm như một bóng ma. Không cần phải nói, tất cả thủ hạ còn lại của Vân Gian đều đã gặp phải tình trạng tương tự rồi. Xoa nở một nụ cười đáng sợ, chỉ vào ngực mình. Ở cái tầng này, lời tao tức là mạnh lệnh. Xoa mỉm cười, bước về phía Vân Gian. Một con trăng khổng lồ cỡ bự nằm vắt vẻo ngay trước mặt, không ngừng vặn vẹo thân mình, mở đường cho Soa A, đồng thời cũng có thể chắn đạn cho y. Soa đi sau con rắn, gương mặt sức xẹo, nhăn nhở của hắn, trông còn dữ tợn hơn là cái mặt rắn gấp bội. Ánh đuốc bập bồng, không ngừng, khi mờ, khi tỏ, khiến cho gương mặt đó tựa hồ như vô số con sâu thịt, bò nhung nhúc bên trên. Gonzan nhìn Soa tựa như một tên chuyên làm việc xấu nhìn thấy ma quỷ Hắn không dám tin trên đời này lại có chuyện như vậy Lại có người như vậy Nè đừng có qua đây Ta bảo là đừng có qua đây nha Tần béo khảng dọc ra sức hét lớn Hắn ném khẩu súng máy trong tay ra Xé toan vạt áo Đặt tay lên nút ấn kích nổ À thì ra hóa ra bên trong người của hắn Quấn đầy thuốc nổ Soa dừng lại Y biết rõ uy lực của đống thuốc nổ ấy Một khi đã kích hoạt Chỗ ấy thừa sức hủy diệt Cả tầng thứ năm này Cả Y cũng không ngờ Cái tên béo này lại đeo thuốc nổ bên mình như thế Bọn trành phía trước xoa Cẩn thận, vây lấy Y Đầu rắn ngóc lên phía sau Khiến thoạt nhìn Cứ như thể là xoa Đang ngồi trên một chiếc ngai Kết bằng lỗ trăng khổng lột Năm Mỹ ấy vậy Gulen giàn nghiêng đầu, khóe miệng giật giật, trông rất không tự nhiên. Toàn thân cứng đờ. Mày, mày đừng có qua đây. Qua đây là tao, tao sẽ cho nổ tung, chết hết một lượt luôn. Mày thả tao đi. Tao, tao không cần cái gì ở đây nữa. Tao nhường hết cho mày. Tao cho mày hết toàn bộ. Soa thoải mái, Ngã người ra sau, giữa lưng và thân thể cuộn tròn của con trăn, mỉm cười nói: Các thứ ở đây, ở đây có cái thứ gì chứ? Mày cho tao được cái gì? Nè, đừng, đừng có kích động Mày không cần phải căng thẳng quá như vậy Nguyên liệu mà tao cần cũng đã đủ rồi Đối với tao, mày không còn có giá trị nữa Mày muốn đi thì cứ đi, lúc nào cũng được Giọng y đột nhiên biến đổi, lạnh lùng, buông một câu Chỉ có điều, e rằng Mày không thể ra khỏi đây được mà thôi Guanzang đã dần dần hội tỉnh sau một lúc kinh hoàng ban động Thấy bọn trăng khổng lồ Nam Mỹ này đã hoàn toàn phục tùng trước đối phương chẳng khác gì mấy con trăn trong rập xiết, Đồng thời cũng nhớ lại vô số bẫy rập nơi đây mà hắn chỉ có một mình Đích thực là không có năng lực để tránh né những cơ quan bẫy rập được che giấu hoàn hảo đó Chỉ nghe Soa nói tiếp Ở đây có vô số chuột khổng lồ của Nam Mỹ Cái bọn sinh vật tiền sử ấy ăn Cả tao cũng không có khách để điều khiển được Cứ thử giơ nút bấm mà hô hô trước mặt chúng xem Có bao nhiêu con ngồi xuống đạp phán với mày hay không Y vươn người một cái Rồi đứng dậy quân Gonzane vội lùi lại hai bước Xoa thông thả nói Tao phải làm việc Mày không còn việc gì Thì cứ đi đi Ừm Và đúng rồi Tao quên bảo với mày một việc Thức ăn của lô chuột ấy là trăn khổng lồ anaconda đấy. Vậy thì mày tự nghĩ xem rốt cuộc chúng lớn như thế nào hả Ngôn Giàn khép lại vạt áo, tay vẫn không dám buông nút bấm ra, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc, rốt cuộc mày, mày là ai chứ?" "Tao hả?" Xoa nở nụ cười khinh miệt. "Tao là người khai quật cổ mộ để nghiên cứu cái địa cung Apus này mấy năm rồi." Cơ quan bẫy rập và các sinh vật ở đây Ta đều biết rõ như trong lòng bàn tay Bây giờ mà chỉ cần kích hoạt cái huyết trì Mở ra cái lăng tẩm của quốc vương Là có thể trực tiếp đối diện Với cánh cửa cấm kỵ cuối cùng rồi Lăng tẩm của quốc vương Đây là lần đầu tiên Quang Zan nghe thấy có người Nói đến cái tầng này Thực sự là cái gì Xoa so A hỏi Sao vậy mày không biết à? cái tòa kim tự tháp lớn này chính là xây nên để an táng vị quân chủ cuối cùng của bạch thành, quốc vương vĩ đại quân chủ cuối cùng của bạch thành, quốc vương vĩ đại bách chiến bách thắng Anpuch, ông ấy chọn cái tên trùng với tên Tử Thần là để biểu thị mình chính là Tử Thần. vì vậy sau khi chết quốc vương sẽ cai quản tầng địa ngục thứ năm, thống lĩnh cả chín tầng địa ngục. thế nào? Chúng ta trao đổi điều kiện đi Mày giúp tao làm việc Tao sẽ dẫn mày ra khỏi nơi đây Một mình tao khởi động huyết trì Thì tốn thời gian quá Guanzang như kẻ chết đuối vớ được cậu Vội vàng cúi đầu khom lưng nói Vâng vâng xin ngại cứ ra lệnh Tôi nhất định sẽ làm tốt Hắn biết cách nào Để khiến cho kẻ khác khuất phục Thì đương nhiên cũng phải biết Khuất phục trước kẻ mạnh như thế nào Xoa so A gật đầu Tốt lắm Mày lột da ba tinh ra trước đã Y <cười> chấm miệng khuyết sáo một tiếng Ba con trăn khổng lồ lập tức cuộn chặt lại Ba tinh du kích gãy hết xương cốt Nội tạng bị ép phòi ra cả miệng Xoa so A làm ra vẻ ái ngại <cười> hey, Thật là Cái bọn trăn này không có biết khống chế sức mạnh là gì hết Làm gãy hết cả xương rồi Xem ra cái công đoạn lột da của mày Tốn công hơn một chút rồi Da mặt của Gonzane giật giật lạnh lùng nói Kh Không có vấn đề gì C Cứ dạy cho tôi đi Số thức ăn cuối cùng Cũng đã bị ba người dùng hết Thành ra ba lô trên lưng nhẹ đi phần nào Nhưng gánh nặng tâm lý Lại tăng thêm một bậc Trắc bọc cường ba khích lệ đường mẫn Khắc phục nỗi sợ Rồi ba người lại quay về Chỗ hố tủng tán Tìm kiếm cơ quan và đường thông lên tầng trên Đi qua mấy cái hố Giáo sư Phương Tần nói Cường ba nè Cậu có phát hiện ra gì chưa Sương cốt ở trong đây được phân loại đấy nhé Trắc bọc cường ba Ừm Một tiếng, gã cũng đã phát hiện ra Xương trắng trong hố tủng tán này Nếu là xương sườn Thì đều đặt đặt chung trong một hố Xương tay hoặc xương chi trước Đặt chung trong một hố Xương sọ lại đặt chung trong một hố khác Không hiểu dụng ý của người Maya Tại gì nữa Sau khi nhảy qua cái hố thứ 10 Giáo sư Phương Tân lớn tiếng gọi Mà qua đây cường ba, ở đây có cánh cửa nè Trắc một cường ba và đội mẫn Vội chạy theo giáo sư Phương Tân Phát hiện ra cánh cửa kề sát với bách tường đá phía tây Vì tạo hình rất giống với cột đá xương sườn Đến nhìn xa rất khó phân biệt Chẳng trước mặt họ là hố tủng tán dài chừng trăm mét Bên trong hố trống hô trống hoát Chỉ sâu chừng bằng một chiều cao của người Ba người nhảy xuống dưới hố quan sát ở khoảng cách gần cho thật kỹ Khe cửa hướng thẳng lên trên Cuối cùng biến mất trong bóng tối Hình dạng cánh cửa này trông như khoang ngực của người ta, giữa các xương sườn là hoa văn, dọc, rất giống cơ thịt, giữa những cơ thịt điểm xuyết bởi các hình tục xương người. Còn có rất nhiều bộ xương nhỏ bằng bàn tay đang đau đớn lăn lọc trên cửa, bị lửa thiêu, bị xét đánh, bị búa đá đập, vùng vẫy, hồng thoát thân, nhưng đều toát lên vẻ tuyệt vọng trước cánh cửa đóng kín. Mấy người bọn trắc bọc cường ba đứng trước cánh cửa này Lập tức dâng lên một cảm giác thật nhỏ bé Đừng bẩn thở dài thốt lên Cái cánh cửa này lớn quá trắc bọc cường ba lẩm bẩm Cửa địa ngục trong truyền thuyết Có lẽ chính là như vậy đây Giáo sư Phương tần nói Nhưng mà nhìn khắp chung quanh Vẫn chưa thấy được cái chốt mở cửa ở đâu Cậu nhìn những cái xương sườn này mà xem Là kết cấu nằm ngang Không hiểu có phải là Cái thang trèo hướng lên trên hay không Đường mẫn Không dám bám lên đó Giáo sư Phương Tân thì tuổi tác đã cao chắc một cường ba bèn đặt lạc mã á la xuống Tôi đi thử xem coi có trèo lên được hay không nhé Giáo sư Phương Tân Đưa đèn pha chiếu sáng cho gã Nhận dò Nè cẩn thận đó Trắc một cương ba đeo mũi chiếu sáng lên, dắt đèn vào thắt lưng, rồi bắt đầu trèo lên từ góc phía nam cánh cửa lớn. Khoảng cách giữa các khúc xương sườn khổng lồ chưa đến nửa mét. ở giữa lại có rất nhiều hình đầu lâu xương cốt nhỏ gò ra. Trèo lên không tốn sức chút nào. Chẳng mấy chốc Trắc một cương ba đã không còn nhìn thấy giáo sư Phương Tân và đường mẫn bên dưới nữa. Lúc này gã mới phát hiện ra cánh cửa này không thẳng mà hình cong. Giống như cái thùng gỗ Hai đầu to ở giữa phình Hai đầu nhỏ ở giữa phình to trắc một cường ba dùng cả tay lẫn chân Nhanh chóng bò lên tới đỉnh Tính toán sơ sơ Cánh cổng này cao chừng 50 mét gì đó Nhưng dường như vẫn còn cách Tầng trên một khoảng không nhỏ chút nào Gã bắt đầu dịch chuyển Theo phương ngang ra giữa cánh cửa Vì ở giữa cao hơn một chút Chị thấy bên trên khe cửa có 3 cái đầu lâu xếp thành hình chữ phẩm ngược. Mỗi đầu lâu đều có 3 mặt, một mặt hướng về phía trước, hai mặt thì ngoảnh sang hai bên trái và phải. Hốc mắt của các đầu lâu đã bị hủy hoại một cách nghiêm trọng, tựa như có người cố ý dùng dao chọc khoét vào bên trong đó vậy. Chắc một cường ba tự hiểu, có lẽ trước đây trong các hốc mắt đã có ngọc hay đá quý gì đó, giờ đã bị vỡ trộn. Đào trọng mộ lấy đi mất rồi Để nhìn xem cánh cửa này Còn cách tầng trên bao xa Gã bật đèn pha lên Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt Lại một lần nữa Khiến gã kinh ngạc sửng người Trắc một cường ba không thể ngờ trần của tầng địa ngục thứ năm này Lại không hề trơn nhẵn thẳng thớm Mà được người Maya dùng vô số Các rường đá kèo Để gác chồng lên nhau Nơi này trông như tổ kiến hay tổ ong Hoặc có thể nói là giống như độc bàn tơ trong tây du ký Cũng không quá đáng Các kẹo đá, rường đá ấy nối liền với nhau Cuối cùng hình thành một mạng lưới khổng lồ Mà tác dụng của mạng lưới này thì lại là Bên trên đó, chỗ nào cũng có trăng năm Mỹ Bọn chúng lười nhác cuốn mình bên trên rường kẹo Dường như đang say ngủ Thi thoảng mới nhúc nhích thân hình một chút Cuộn tròn, thêm một chút Dưới ánh sáng ngọn đèn pha Mạc lưới rường kèo Quấn đầy trăng Nam Mỹ Trông hệt như một con quái vật có vô số cơ thịt Có thể Nhung nhút cử động Trắc một cường ba chỉ chiếu đèn một lần Ngước mắt nhìn lên Trăng nhiều vô số kể Từ hồ không thể đếm hết gãy nhân lúc lũ quái vật ấy còn chưa bị đánh thức Vội vàng leo xuống Giáo sư Phương Tần đang thấp thỏm chờ đợi phía dưới Vừa thấy rác mộc cường ba xuống thì hỏi ngay Thế nào hả? Có lên được không? Trắc mộc cường ba lắc đầu ngoài ngoài Không, không thể lên trên đó Trèo lên tới nơi đỉnh của cánh cửa là hết đường lên rồi Bên trên đó thì có rất nhiều trăng Nam Mỹ Trăng Nam Mỹ? Bên trên đó có rất nhiều Giáo sư Phương Tần hỏi Còn đường mẫn cũng kêu lên Một tiếng khẽ khẽ Trắc mộc cường ba gật đầu Ừ Bọn chúng đều ở trên rường đá phía trên Hình như là họ cố ý xây như vậy Để cái lỗ trăng có chỗ nghỉ ngơi Giáo sư Phương Tân nói Nói như vậy Thì cái tầng này mới là sào huyệt Của lũ trăng khổng lồ Nam Mỹ Còn ở tầng dưới chẳng qua là Bị rơi xuống qua cái miệng hố kia thôi Chắc một cường bà gật đầu Ừ, e là như vậy Giáo sư Phương Tân chợt như mày Vậy Cái bọn chùa khổng lồ thì sao lúc ở tầng dưới khởi động chốt mở cơ quan cả tầng đều bị nhấn chìm trong nước sợ rằng đó cũng không phải là xào huyền của bọn chúng đâu đường mẫn bắt đầu cảm thấy căng thẳng lý nhí nói vậy vậy cái tầng này không phải là còn nhiều hơn à trong đại sảnh chợt vang lên tiếng động lạ làm đường mẫn sợ quá kêu rú lên phía xa xa vang lên một âm thanh không ai hiểu nổi Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân đồng thanh kêu lên là quân du kích. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu nhìn xa xa chỉ thấy ba tinh du kích đầu, khoảng, mặt chuột hai tay nắm chắc bắn súng tiến về phía họ bước đi một bước toàn thân lại run lên một chậm nghiêng nghiêng, lão đảo Trắc Mộc Cường Ba phục người xuống Chúng đều có súng cả, làm sao đây? Gã rút cây súng lục ra Bên trong chỉ còn có hai viên đạn Sau đó lại liếc nhìn lạc ma A-la thầm nhủ Giá mà đại sư tính lại được thì tốt rồi Giáo sư Phương tần nói Chúng không biết chúng ta đang ở đây Đó là ưu thế của chúng ta Thịt hai tên trước Còn lại một tên thì sẽ dễ đối phó hơn Chắc một cường ba nói Nhưng mà súng nổ một tiếng thì chỉ bắn được một tên Chắc chắn sẽ làm kinh động đến hai tên kia Giáo sư Phương Tần nói Thì vì thế, sau khi bắn trúng một tên Cậu phải nhanh chóng chuyển hướng Bắn chết tinh thứ hai Như vậy, cậu quan sát lúc nãy Vị trí của ba bọn chúng Bây giờ ở chỗ nào rồi? Trắc Mộc Cường Ba nghỉ ngợi một thoáng Rồi nói Một tên đang tiến về hướng của chúng ta Lời nói vừa dứt, trên đầu ba người đã vang lên tiếng lẫy chốt súng Cái đó là một tràng tiếng gì không hiểu Giáo sư Phương Tân ngẩng đầu nhìn lên Trên đầu của tên du kích mặc quân phục đang chỉ súng vào mình Hỏi trắc một cần ba Sao? Sao cậu không nói sớm? Tên lính du kích kia đã sợ đến hồn phiêu phách tán từ lâu Thấy đối phương có bốn người Lại có một người nằm Một người là phụ nữ Liền lập tức quay đầu lại lớn tiếng gọi đồng bọn Trắc Mộc Cường Ba đã trải qua huấn luyện đặc biệt, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này Nhân một thoáng, lúc tên du kích quay đầu, hắn thuận thế kéo mạnh lôi cả người hắn xuống hố tuần tán Trắc Mộc Cường Ba cầm khẩu M4 trong tay của hắn lấy ra Giờ chúng ta có hai khẩu súng rồi Vậy sao? Giáo sư Phương Tân đón lấy khẩu súng, tháo hộp đạn ra đưa cho Trắc Mộc Cường Ba xem Trắc Mộc Cường Ba giận dữ quá, không có đạn mà cầm súng ra dọa Đúng là chẳng ra làm sao Giáo sư Phương Tân cười khổ <cười> Vừa rồi lúc hắn gạt chốt Tôi đã thấy không ổn rồi Vì nét mặt của hắn vẫn còn như bị áp lực kinh khủng lắm Người mà đã quen khi cầm súng Khi có súng trên tay Thì sẽ vững vàng hơn một chút Xem ra bọn chúng cũng kinh sợ Không có kém gì chúng ta đâu Trắc một cường ba ngẩng đầu lên nhìn lần nữa Thấy hai tên du kích còn lại Đã biến mất Rõ ràng là chúng đã mai phục ở một Trong những hố tủng tán chứa đầy xương người kia rồi Trắc Mộc Cường Ba nói Như vậy không phải là cách rồi Chúng ta không thể bị chúng giữ chân lâu ở chỗ này mãi được Hơn nữa, ở đây còn có các sinh vật nguy hiểm Cần phải thịt chúng trước Rồi kịp thời tìm lối ra Để tôi đi xử lý chúng cho Giáo sư Phương Tân Cũng đồng tình Được, vậy chúng tôi sẽ hiểm trợ cho cậu Trắc Mộc Cường Ba nói Ừm Đường Mận nói với Cẩn thận nhé anh Chắc một cường ba hưởng ngực anh Dũng Đá Yên tâm đi, anh sẽ cẩn trọng mà Giáo sư Phương Tân và Đường Mận Gây tiếng động lớn Ở hố Tuẩn Tán Chắc một cường ba ở phía trên bên kia Trèo lên, không người bò Tới trước, không có ánh sáng Phần dưới đại sảnh Tối tăm mờ mịt Chỉ có từng giải Từng giải xương trắng Chất đầy ở hố Tuẩn Tán trong Cực kỳ nổi bật Hai tên du kích nằm trong hố Ngược lại càng dễ để lộ vị trí Trắc một cường ba bò rạp người xuống đất Nhích dần ra phía sau lưng bọn chúng Khi đã vào trong tầm bắn Gã liền rút súng ra nhắm chuẩn Chỉ nghe hai tiếng cắt, cắt Không ngờ, lại cạt đạn Trắc một cường ba giờ mới sực nhớ ra Ở tầng dưới, gã quên không cho súng lục vào ba lô Nên đã bị vào nước Tiếng động kia rất nhỏ xong cũng làm cho hai tên du kích giật mình Chúng lập tức quay đầu lại chỉ học súng vào trắc bộc cường ba trắc bộc cường ba biết đã hư chuyện nhưng cũng không thể đầu hàng như vậy được đã định là dùng khí thế áp đảo hai tên du kích vốn đã như là chim bị sợ cành công này liền ra bộ hết sức bình tĩnh lớn tiếng quá không được cử động lên nọ động đây ta bắn tao đấy không được cử động ngoan ngoãn đứng yên cho tao hai tên du kích đối diện gã cũng lớn tiếng quát mắng, xì xa xem ra ý cũng không khác gì chắc một cường ba là mấy. Có điều, cả hai bên đều giơ súng chỉ vào đối phương, xong không hề có ý định nổ súng, chỉ không ngừng quát nạt và dẫm uy hiếp phe bên kia. Chỉ một thoáng sau, chắc một cường ba đã nhìn ra vấn đề, gã bứt súng sang một bên. Vòng tay ra sau, thất lừ, hết đại rồi hả? Sao không nói sớm đi? Gã vòng tay mò mò một lúc, thầm than. Không ổn hỏng bét cái con dao đi săn của mình đâu rồi chẳng lẽ là rớt ở dưới nước rồi hay sao hay là thầy giáo đã lấy đi mất lúc mình đang bị hôn mê thôi toay rồi lần này đúng là sơ ý là mất kinh dao rồi hai tên du kích thấy thế liền hiểu ngay nhìn nhau cười cười gọn gàng chỉnh chu tháo súng bước sang một bên sau đó cũng gọn gàng chỉnh chu cho tay vào chỗ thắt lưng rút xoát hai con dao săn sáng loáng đã cầm trên tay rồi Bầu trời sao Đối mặt với hai con dao sáng loán Trắc bọc cường ba hướng ánh mắt nhìn chầm chầm vào hố tủng tán Bên dưới chất đầy những khúc xương sườn công công Thầm đọc đi đọc lại câu thiền ngữ Của lạc ma á la tự nhắc nhở mình Trong lòng không có quỷ Tất không phải sợ gì Đoạn nhìn xoáy vào hai tên du kích Chầm chầm không người xuống Bới móc trong hố tủng tán thắt một cái tay đã có khúc xương sườn dài gần một mét của loài thú khổng lồ nào đó khúc xương này hình dáng như thanh đao công có góc cạnh chắc một cường ba tay phải cầm khúc xương tay trái chống nặng đứng thẳng người vẽ trên không một đường cong hết sức đẹp mắt rồi giật đứng khúc xương ngay trước ngực mình hai tên du kích đưa mắt nhìn nhau tên bên phải vùng dao xung lên trước chắc một cường ba nhanh nhẹ sải chân bước lên một bước dài Đâm thẳng tới Như một tuyến thủ kiếm đạo chuyên nghiệp Khúc xương sườn Đâm một cách vô cùng chuẩn xác Vào giữa ngực tên du kích Tên kia tự như không dám tin vào sự thật Cuối đầu nhìn xuống ngực Mặc dù cánh tay hắn đã dũi thẳng hết mức rồi Nhưng con dao vẫn còn cách Trắc một cần ba tới hơn ba chục phần Trắc một cần ba thu khúc xương về Lại đứng thẳng lưng Khúc xương dựt đứng trước mặt Tên du kích kia thấy tình thế không ổn lại nhìn con dao ngắn trong tay vội vàng bước sang một bên vừa nhìn chầm chầm vào trắc một cường ba bắt trước gã cúi xuống mòi móc dưới hố tượng tá chẳng mấy chốc hắn đã mò được một khúc xương còn lớn hơn cả cái khúc mà trắc một cường ba đang cầm trên tay ít nhất cũng phải hai tay mới cầm được Tên du kích cười gằn mấy tiếng Dùng sức kéo mạnh Nhưng khúc xương không lay chuyển Hắn lại kéo tiếp Nó vẫn không động đậy. Hắn liền cuốn lên Vẫn hết sức lực Mắm mỏi mắm lợi Mà lôi Tróc bọc cường ba ngạc nhiên nhận ra Tên du kích kia Mắt cứ nhìn mình chọc chọc Hai tay ôm một hai tay ôm một cái đuôi con trăn ra sức mà kéo lại không còn không ngừng miệng cười gằn lạnh với gã nữa sắc mặt trông hết sức quá dị tráp một cường ba liền nhắc nhở ấy này này này này tên du kích hét lớn một tiếng không ngờ đã kéo cả con trăn ra khỏi đống xương cốt con trăn kia đang say ngủ bừng bừng tức giận cái đuôi cuộn một cái tên du kích kia còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị chuối xuống chỉ thấy đống xương nhấp nhô cuộn sóng một cái nhỏ, trồi lên, rồi lại hụp xuống, chạy lang sang phía bên kia hồ Tùng Tán. Rồi bốn bề lại trở nên tĩnh lặng. Trắc Bộc Cẩn Ba vội vàng vút xương tủy máu trong tay đi, làm dấu chữ thập trước ngực rồi quay người trở lại. Giấu sư Vương Tân và Đường Mẫn. Khi nhìn thấy rắc mọc cần ba, gã không đợi cho hai người kịp nói, bởi nói Xong hết rồi, đi thôi giáo sư, đi thôi đường mẫn, chúng ta nhanh đi, đi ra khỏi nơi đây, chỗ này nguy hiểm quá Khắp nơi đều là trăng Nam Mỹ đó, trong hố tưởng tán cũng có nữa Đường mẫn nghe nói mà mặt hoa lên, thất, thất sắc Giáo sư Phương Tần nói, cung điện của tử thần Thông thường các vị quân vương khi chết đều tự xưng là tử thần Đáng tiếc quá, chúng ta không tìm được cách mở cánh cửa này Đứng trước một cánh cửa khổng lồ như vậy Mà không thể tiến vào Giáo sư Vương Tân lấy làm tiếc nuối, Cứ thở vắng than dài mãi không thôi Trắc một cường ba Cổng Lạc ma á la Bốn người lại tiếp tục tiến về phía gian sảnh trung tâm tiếp theo Bọn họ không hề để ý thấy Chỗ thấp nhất của cánh cửa khổng lồ kia Đang ngãi dần sang màu đỏ Còn có những đường hoa văn chạy dọc Như bó cơ, bó thịt Liên tục hút cái sắc đỏ lộn đó Màu của máu tươi đưa lên cao Xòa bận rộn khác thường Cứ đi đi lại lại trong huyết trì Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại Lần trước là đặt gan ở vị trí này Bên dưới là mật Một cái, hai cái, ba cái Quá tốt rồi Máu chảy theo đường này xuống bên dưới rồi Để nhớ lại xem nào Lần trước đặt thật ở chỗ nào nhỉ Ở chỗ này à Không phải Chắc là cho để bằng quan mới phải chứ Để nghĩ lại xem nào Còn mẹ nó Tại sao Tại sao cái thứ này lại phức tạp thế nhỉ Cái thằng khỉ kia có nói Nghi thức này Không phải là của người Mai Gia à Rốt cuộc là của dân tộc nào nhỉ Phức tạp lộn xộn thế Y ngoảnh đầu lại kiểm tra xem Gunzan làm đến đâu rồi lớn tiếng gọi: Này thằng béo Mày nhớ cho kỹ nha Tấm da của người ở giữa Phải căng ra đấy Nếu không món chảy qua sẽ bị lệch đường Đến lúc ấy Thì cửa cũng không có mở ra được đâu Gunzan hoài nghi hỏi Nè trong cái cánh cửa này Đúng là lăng mộ của quốc vương thật hay sao Xoa A nói Chẳng lẽ mày vẫn còn nghi ngờ à Tàu đã tốn bao nhiêu năm nghiên cứu ở đây rồi Mày nghĩ cho kỹ mà xem Cả cái địa ngục cung này Có tầng nào có nhiều cơ quan bẫy rập như vậy không Hơn nữa còn bao nhiêu động vật nguy hiểm canh giữ Ngoài lăng mộ ra Còn có cái nào khác để cần bảo vệ nghiêm nhặt như vậy không Cặp mắt tì hí của Gunzan sáng lóe lên Hỏi Nè ở bên trong ấy Chắc là có nhiều đồ tùy táng lắm phải không Xòa vốn đã định nói Cái thằng béo chết tiệt mày đến muộn mất mấy năm rồi Bọn tao đã lấy đi hết rồi Nhưng bất chợt trông thấy cái tráng nhảy nhại mồ hôi dầu Của Quân Giang liền nổi ý Ừ đúng vậy Bên trong là những thứ mà vị quốc vương này ưa thích nhất khi còn sống Còn có rất nhiều đồ vật Được các chủ nô lệ tiến cống Theo tính toán sơ bộ của tao đó hả Thì đồ bên trong ấy phải tính bằng tấn ấy, hơn nữa còn có thể không có đếm hết được là bao nhiêu thứ nữa. Y nhìn bộ dạng hơi run rẩy của quân danh thầm nhủ, chuyện này thì tao không có lừa mày nhé, chỉ có điều là các thứ ấy đã không còn ở bên trong nữa. Nghĩ đoạn, y lại bảo quân danh, tao nghĩ một mình tao chắc chắn là không thể lấy hết được cho ấy vào bên trong đó rồi, chúng ta chỉ lấy những thứ tốt nhất thôi. Đấy, đấy, gian vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, kích động đến độc, không biết nói gì cho phải. Theo những gì ghi chép, trong sổ tay của Pierre, gian đại sảnh trung tâm chính là bầu trời sao rồi. Rốt cuộc, bầu trời sao, là gì vậy nhỉ? Tại sao lại là bầu trời sao chứ? Dọc đường đi, không biết giáo sư Phương Tân đã suy nghĩ về vấn đề này bao nhiêu lần. Tính toán dựa theo tốc độ đi bộ của họ, ông biết họ đã càng lúc càng đến gần gian đại sảnh, gọi là bầu trời sao rồi. Sau khi hướng Nam Bắc chuyển thành hướng Đông Tây, bố cục chỉnh thể của các gian sảnh cũng dần có thay đổi. Khi đi qua gian sảnh thứ 10, lần đầu tiên giáo sư Phương Tân bắt đầu trông thấy trần nhà. Trần của các gian sảnh đang thấp dần xuống, nhưng... Ai mà biết được bên trên kia, còn có cái gì nữa? Các bức tượng thần khổng lồ đã biến mất Trên trên tường chủ yếu vẽ hình ảnh nô lệ xương khô Ý nghĩa thế nào thì nhất thời chưa thể lý giải được Nhưng dù sao thì giáo sư Phương Tân cũng ghi toàn bộ hình ảnh vào trong máy tính Trở về rồi sẽ từ từ nghiên cứu hoặc thỉnh giáo bạn bè Đầu lâu thì cũng có thể trông thấy Như những đồ trang sức nhỏ hình đầu lâu Thậm chí có cái nhỏ chỉ bằng bàn tay, trông rất giống như đồ bày biệt treo trong nhà, nhưng lại không thể chạm vào bừa bãi. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể có khả năng đọc tới chốt khởi động của các loại bẫy nguy hiểm chết người. Đến rồi! Bốn người dừng lại trước cửa. Cánh cửa gian đại sảnh trung tâm này khác hẳn cửa của các gian đại sảnh xung quanh và... Cả những nơi khác nữa Khung cửa thun tròn Trông như đoạn ống nước Xuyên qua một bức tường Khoảng cách giữa hai mặt tường Phải tới mười mấy mét Bốn người đứng ở đầu này Nhằm sang Phía có gian sảnh chính Được gọi là bầu trời sao ở đầu kia Nhưng chỉ thấy một vùng Tối đen như mực Trắc một Cường Ba Cảnh giác nói Bên trong không có cánh cửa Sao lại như vậy nhỉ thế nghĩa là thế nào Giáo sư Phương Tân Nhìn vào trong lòng của ống tròn Và nói Đây không hẳn là hình tròn Có vẻ đoạn đường mà người Mai Gia Đột á, Được mô phỏng theo hình khúc xương đùi người thì phải Đường Mẫn dựa vào trắc mộc cường ba Lý Nhi nói Bên trong Anh nghĩ có rất là nguy hiểm Em cảm giác được mà Em sợ Em sợ lắm Trắc Mộc Cường Ba nói với giáo sư Phương Tân Chúng ta xem trong cuốn sổ kia có ghi chép gì không Giáo sư Phương Tân bật hình ảnh cuốn sổ của Pierre lên Ba người chăm chú, đọc Lần từng lượt từng trang Cuối cùng cũng tìm thấy đoạn miêu tả từng tận Về cái thứ gọi là bầu trời sao. Thật là quá đẹp Trong tòa địa cung tối tâm âm u tràn ngập mùi máu tanh và hơi thở của cái chết này đây là gian phòng đẹp nhất tôi phát hiện ra người Maya cổ đại đã dùng trí tuệ của mình sáng tạo hết sức kỳ tích này sang kỳ tích khác khiến tôi hoàn toàn chìm đắm say sương trong ảo giác mê ly tuyệt vời ấy thậm chí tôi còn trở nên ích kỷ không muốn người đến sau cùng chia sẻ cảnh tượng tuyệt đẹp này tôi đã lấy Chấm chấm chấm thiếu mất một đoạn Đúng lúc này Nguy hiểm Đột nhiên nảy sinh Chấm chấm chấm thiếu mất một đoạn Đúng là ngàn cân treo sợi tóc Khi hồi tưởng lại Tôi vẫn còn chưa hết sợ Tróc bộc cường ba trận tròn mắt Quỳ vái lấy cái máy tính Xách tay gào lên tức tối Tại sao Tại sao lại không còn nữa Tại sao lại không có Tại sao cứ tới chỗ nào quan trọng Thì lại như vậy chứ Giáo sư Phương Tân sợ gã nhất thời tức giận đập bỡ cái máy tính, nên vội vàng cầm lên, đồng thời an ủi. Nè, yên tâm đi, nơi nguy hiểm hơn, khó khăn hơn nhiều mà chúng ta còn vượt qua được cơ mà. Mặc dù là cái cuốn sổ bị nhiều chỗ thiếu sót, nhưng cũng không có thể trách người ta. Ý trời đã thế, thì chúng ta đã có rất nhiều lợi ích từ cái cuốn sổ này rồi. Không thể đòi hỏi nhiều thêm được nữa. Nè, thôi chúng ta đi xem đi. Dù nguy hiểm thế nào, chúng ta cũng vẫn phải đi qua đó thôi. đội mũ chiếu sáng, cầm đèn pha trong tay, ba người đi xuyên qua ống tròn, bước vào gian đại sảnh bầu trời sao. Kỳ lạ một điều là, trong gian sảnh này, hoàn toàn không có gì. Một mùi hôi thối, quái dị, lan tỏa trong không khí. Dưới chân chỉ là một sàn đá bình thường, vách tường trống không, đèn pha quét qua, ngoài phát hiện ra một máy vòng rất thấp, thì... Không còn thấy gì thêm nữa. Mái vòm của gian sảnh này tuyệt đối không có gì đặc sắc. Cảm giác của họ lúc này hệt như là bước từ một cung điện chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật sang một kho đá rộng hít, rộng hoác, Nạt mùi tứ khí vậy. Đường mẫn, bất mãn, thốt lên. Thế này, mà gọi là đẹp à? Đây là cái gian đại sảnh xấu nhất mà em đã từng thấy có. Hơn nữa... Cô chun chun cái mũi lại mùi ở đây khó ngửi quá Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân Cũng lấy làm khó hiểu Chỗ này trong miêu tả của Pierre Quả thật khác biệt quá lớn Mái vọng thấp kia Thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cục cục Tựa như bên trên đang có vô số người Đi đi lại lại vậy Trắc Mộc Cường Ba hỏi giáo sư Phương Tân Liệu Có phải đó là đoàn khảo sát của chính phủ nước sở tại Phải đến hay không Câu trả lời của giáo sư Phương Tân là không thể nào vì tất cả các âm thanh đều chỉ hạn chế ở trong gian sảnh này. Ông suy đoán ở đây có lẽ là khu vực then chốt của cổ máy điều khiển. Tiếng động bên trên chính là do chuyển động từ đó phát ra. Bọn họ đi vòng quanh đại sảnh nhưng không phát hiện ra bất cứ khe hở hay đường hầm nào. Chỉ thấy giữa gian đại sảnh có một cái trụ đá cao bằng nửa người. Giáo sư Phương Tân cho rằng đây chắc là người sư Sùng Bái sinh thực khí mà tạo ra. Nhưng Đường Mẫn lại tỏ ra phản đối vì giữa trụ đá này lại có một vết khía lõm xuống dường như là đã để một thứ gì khác nữa. Xem ra thứ đó đã bị người ta lấy đi mất rồi. Tìm kiếm một hồi lâu ba người vô cùng thất vọng chuẩn bị rời đi. Chỉ biết trách trình độ thưởng thức nghệ thuật của mình kém quá. Người ta là nhà thám hiểm tiền bối đã bảo đây là gian đại sảnh đẹp nhất. Vậy mà bọn họ lại chẳng thấy đẹp ở chỗ nào. Đúng lúc đó, Đường Mẫn chợt chỉ tay vào một chỗ tiếp giáp giữa tường và mái vòm, kêu lên: "Mọi người nhìn kia, hình như là có ánh sáng, hình như là có ánh sáng kia." Quả thật, ở bốn bức tường tiếp giáp ấy, ánh sáng lóe lên chói mắt, tựa hồ như vách đá khảm vô số bảo thạch. Đang phát ra những tia sáng dụng dỗ người ta Trắc Mộc Cường Ba nói Quái lạ thật Vừa nãy làm gì có ánh sáng nào nhỉ Giáo sư Phương Tần giơ tay lên nói À nè gươm đã. Để tôi nghĩ xem nào Hình như người Maya cổ đại có một kỹ thuật Phải À dùng cái gì ấy nhỉ Đá Đá vân mẫu đúng rồi Chính là đá vân mẫu Người Maya chèn đá vân mẫu vào tường trước Sau đó họ sử dụng một loại kỹ xảo phản xạ và chiết xạ Dẫn ánh sáng vào trong phòng Khiến cho các góc tường đều sáng rực rỡ huy hoàng Ngỡ như là phép màu vậy Trắc Mộc Cường Ba nói Nói như vậy Vừa rồi còn tối mù tối mịt Giờ thì lại thấy ánh sáng Nguồn sáng đó là Giáo sư Phương Tần gật đầu đáp Là ánh trăng Họ lợi dụng quỹ đạo vận hành của mặt trăng Khi trăng lên tới một độ cao nhất định Thông qua sự chiếc sạc và phản xạc khéo léo, ánh trăng sẽ được dẫn đến tận địa ngục thứ năm này. Ôi, trí tuệ của người Mai Gia, quả là vượt xa những gì mà chúng ta tưởng tượng về họ. Đường mẫn nhìn bốn bức tường lấp ló ánh sáng như trân châu Bảo Ngọc, không nén nổi, buột miệng thốt lên. Ôi, đẹp quá! Trắc Mộc Cường Ba nói, nhưng mà cũng không thể coi là đẹp tuyệt trần được. Cũng lắm thì chỉ là châu Ngọc bình thường mà thôi. Giáo sư Phương Tân nhẫn nại nói, nè, đợi chút đi, mặt trăng đang di chuyển, còn có biến hóa nữa mà. Giải sáng lấp lánh trên tường đã dần dần thu lại, trước tiên như một chiếc thắt lưng, lụa đá quý, rồi thu lại tựa như hai sợi di chuyển bằng đá quý ở hai bên trái và phải. Di chuyển vẫn tiếp tục rút lại, cuối cùng tụ thành vật thể phát quang hình cầu, nằm giống như viên ngọc minh châu. Giáo sư Phương Tân ra hiệu, mọi người lùi lại hai bước nói: "Nguồn sáng đang tụ lại đó. Quá trình này quả thật là đẹp thật." Chỉ thấy hai viên minh châu ở hai bên càng lúc càng sáng, tựa như viên nội đơn trong miệng rồng sắp thoát thai thành hình tới nơi. Cuối cùng, ánh sáng thoát khỏi phạm vi của hai viên minh châu Hình thành hai chùm tia sáng chiếu lên trụ đá ở giữa đại sảnh. Dịch chuyển dần từ đế trụ lên trên. Mỗi lúc một tỏa rộng và sáng chói lợi hơn. Dân cao đến đỉnh trụ, chùm sáng lại chùm lại thành một khối trắng dịu nhẹ. Ba người, không ai, bảo ai, đều bất giác tắt hết một chiếu sáng. Những biến hóa vừa rồi khiến cả ba người đều cảm thắng mãi không thôi. Đừng nói là người Maya cổ đại, dù là người hiện đại cũng nhất định coi đây là một phép màu. Luồn ánh sáng tự như tự chốn thiên đình rọi chiếu rọi, khiến cho những người chứng kiến đều có cảm giác như bên trong đó hiển hiện một vị thiên thần đang hạ xuống chốn nhân gian. Thấy luồn ánh sáng tụ lại gần rảnh trên trụ đá, hình dạng vết lõm rất giống ảnh chụp C.T hình sọ người. Đột nhiên giáo sư Phương Tân bừng tỉnh ngộ kêu lên Cái đầu lâu pha lê kia đâu rồi? Trong túi hành lý của ông Pieri Không phải có một cái đầu lâu bằng pha lê hay sao? Đường Mẫn vội lục tìm trong chiếc lấy chiếc đầu lâu pha lê trong ba lâu ra Giáo sư Phương Tân như một giáo đồ thành khẩn Nín thở cung kính đặt nó vào vị trí cũ Chiếc đầu lâu và bếch lõm hoàn toàn trùng khít lên nhau Đúng khoảnh khắc đó ánh sáng bùng lên chùm sáng tự như sao băng rơi xuống nham thạch, hoa lửa bắn tung tóe. Nhưng những hoa lửa ấy lại ánh lên sắc lam nhàn nhạt, dịu nhẹ, nở bung trên mặt đất rồi ngoằn ngoèo bắn tóe cả lên ba người. Sự qua thân thể họ như những ngôi sao băng xanh nhăng nhác, đẹp lạ lùng mà không lưu lại dấu vết gì. Dần dà, tất cả tụ hết lên mái vòm Khi các tia sáng xanh lam sáng rực lên hết cỡ, chiếc đầu lâu pha lê kia liền phát ra sắc lam bảo thạch, ống ảnh lung linh. Trong khoảng khắc ấy, thời gian lưu chuyển, bầu trời hiện ra, những ngôi sao màu lam dịu trải khắp vòng trời. Mái vòng đầy ngôi sao màu lam, không ngừng dịch chuyển, toàn bộ quan cảnh hệt như vũ trụ mênh mang. Hư ảo vô cùng tận Cả mấy người đều kinh ngạc đến ngơ ngẩn Giải sao kia còn đẹp hơn cả Các vì sao thật Còn minh mông hơn cả giải ngân hà Nhất thời không ai thốt lên được Một cảm thán nào trong lòng Không ai miêu tả nổi Mình đã nhìn thấy thứ gì Tựa như đang ngồi trên tàu vũ trụ Nhìn qua cửa kính Thấy một bầu trời sao hoàn toàn xa lạ Đẹp tuyệt trần Mà tràn trề cảm giác mê ảo Khiến người ta Chìm đắm say mê Quên mất mình đang ở chốn nào Bọn họ đều mê mang chìm đắm Phản phất như đang đợi chờ Được trở về vòng tay của thần Bỗng chốc cảm ngộ Được thân phận quá ư bé nhỏ của con người kiếp người quá ư ngắn ngủi Mọi điều huyền diệu trên thế gian này Làm sao có thể phân định rõ Làm sao xác định được Toàn bộ quá trình Kéo dài chừng mười mấy phút Cuối cùng, ánh sáng mờ dần, rồi tan biến. Chắc bọc, cường ba, thậm chí còn giật dào, khích động, muốn đuổi theo ánh sáng ấy. Tự như một đứa trẻ bị thần bỏ rơi, trong lòng tràn ngập ốc ức và bất mãn. Giáo sư Phương Tân thì đứng ngây ngẩn, quên cả ghi lại kỳ quan, khiến người ta rung cảm đến tận đáy lòng. Đợi tới khi ông nhớ ra, thì bầu trời sao đã biến mất không còn tâm tức. Ông thấp giọng thì thầm, bầu trời sao. Bầu trời sao À không ngờ lại như vậy Như vậy Mỹ lệ Cái từ này không thể dùng Để hình dung cảnh tượng mà họ vừa nhìn thấy Đường mẫn thì không nghĩ nổi được gì Chỉ muốn khóc Vẻ đẹp vượt quá giới hạn Khiến người ta say mê đó Dường như chính là thứ loài người Vẫn luôn muốn theo đuổi từ thời Thái Cổ Sự tồn tại của thần thánh Đúng vậy Bầu trời sao xoay chuyển ấy Khiến người ta phải tin rằng Trong vũ trụ này Thật sự có chúa trời tồn tại Trắc một cường ba si mê Nhìn chiếc đầu lâu pha lên Hồi lâu sau với cất tiếng à, Thật không thể nào tin nổi Đích thực Đây đích thực là một cái gian đại sảnh đẹp nhất Cả tòa địa cung Có vô số gian đại sảnh Có thể hùng vĩ Có thể tráng lệ nhưng ngoài giang đại sảnh lấp lánh phát sáng trong bóng đêm này quả thật là không nơi nào xứng đáng với hai từ mỹ lệ nữa giáo sư phương tân ngần ngần không biết nên cất chiếc đầu lâu pha lê vào ba lô hay là để nó lại đây tất cả đều quá đổi hoàn mỹ vẻ đẹp khiến người ta mê đắm phải nên để càng nhiều người biết đến mới đúng chẳng trách Pierre không muốn chia sẻ cùng người khác Ông cầm chiếc đầu lâu lên và nói Trong các tư liệu mà chúng tôi nghiên cứu Tương truyền người Maya có tổng cộng 13 cái đầu lâu bằng pha lê từ thời viễn cổ Người nào có thể thu thập được tất cả 13 chiếc đầu lâu này Thì sẽ nhìn thấy kỳ tích của thần Giờ đây trên thế giới đã xuất hiện tổng cộng 3 chiếc đầu lâu pha lê thật rồi Một chiếc thì ở bảo tàng Anh Quốc Một chiếc thì ở Paris Một chiếc thì bị mất trộm ở Mỹ Đến nay thì vẫn chưa tìm thấy tung tích Ngoài ra còn vô số đồ giả mạo ừ, Tôi nghĩ chiếc đầu lâu pha lê trước mắt của chúng ta đây Chắc là một trong số đó Ừm, nhất định là vậy Đường Mẫn gật mạnh đầu Cái cảnh tượng vừa rồi Tưởng như là không phải cái thứ con người có thể tạo ra được giáo sư phương tần nói giờ thì tôi đã hiểu tại sao cái lối vào này phải xây thành hình ống chính là để tránh ánh trăng chỉ có vậy ánh trăng trong vân đại sảnh này mới được giữ lại hết ở bên trong này chứ trắc một cường ba lại cảm thấy có cái gì đó không ổn sự mẫn cảm trời sinh khiến ngã phát hiện ra đang tồn tại mối nguy hiểm từ bầu trời sao xuất hiện tất cả tiếng động trên đầu Đều ngưng lại Còn lúc này tiếng động lại còn lớn hơn bất cứ lúc nào Rầm rập phức tạp Không giống như tiếng chuyển động của máy móc Mà đích thực là tiếng bước chân của loại động vật nào đó Trác bọc cường ba nhìn lại cánh cửa hình ống Dẫn sang đại sảnh khác vội nói Nè tại sao Pieri lại cảnh cáo Chúng ta nguy hiểm sẽ đột nhiên xuất hiện hả Giáo sư Phương Tân nhìn đường ống kia trắc một cường ba nói tiếp nè thầy giáo thầy nhìn xem cái đường ống kia xem có hang động gì nữa không giáo sư phương tần nói hang động đường ống tối om như vậy nếu nói giống như là hang động thì giống như hang chuột hả chuột ba người lập tức tỉnh ngộ thứ mồi kỳ quái trong ngang đại sảnh này tiếng bước chân hỗn tạp ở trên đầu cửa hình ống ảo giác khiến người ta thấy bất an tất cả đều đã có một lời giải thích hợp lý Nhưng một điều mà họ không biết Đó là bầu trời sao vừa rồi Phát ra một tín hiệu ngàn năm bất biến Để in sâu vào ký ức Của những động vật khổng lồ Chẳng hạn như báo cho chúng biết rằng Là có ăn Ba người vội coi giò bỏ chạy Vừa qua khỏi cửa của hình ống Thì bỗng nghe tiếng chít chít Một cái mông khổng lồ Đã bịt kín lối vào của gian sảnh Thật đúng là ngàn cân Treo sợi tóc Giáo sư Phương Tân lặp lại: Nguy hiểm đột ngột xuất hiện. À, hóa ra là như vậy. Huệ trì xóa so à hai lòng bỏ tay, nhảy xuống khỏi huyết trì, nói với quần dân: Thì thôi, huyết trì đã khởi động rồi Cánh cửa ấy nằm đối diện với dân đại sảnh này Chúng ta đi nhanh thì chỉ mất nửa tiếng Mà thời gian để huyết trì khởi động còn lâu hơn thế nữa Gonzan cung kính đáp Vâng Soa không khỏi đưa mắt nhìn tên béo thêm lần nữa Cái thằng Basaka lúc nãy là trợ thủ đắc lực của thằng béo này thì phải Vậy mà lúc lột da hắn Thằng béo cứ như đang lột da một con chó hoang vậy Thái độ hung tàn ấy khiến cho tên béo này Càng tỏ ra cung kính thì lại càng nguy hiểm Chỉ có điều Chỉ cần mình phải luôn mạnh hơn hắn Hắn thì mới không dám làm bừa đâu Vậy vẫn còn Phải dùng đến cái tên mọc này Thì tạm thời Đừng cứ giết hắn được 20 phút sau khi Xoa và Kunzan rời khỏi huyết trì Bọn trắc mọc cường ba cũng đến đây Vừa trông thấy bố cục Và kết cấu của đại sảnh Mấy người liền biết ngay Chỗ này khác với những chỗ khác Trắc mộc cường ba đứng trước cửa nói Thầy giáo Đây chắc là gian đại sảnh trung tâm cuối cùng rồi Chúng ta đã đi qua hết bốn gian đại sảnh Đi nữa Thì thành một vòng tròn đó Giáo sư Phương Tân Mở bản đồ 2D cho máy tính ra Để tôi xem nào Hả Trời đất Trắc mộc cường ba vội hỏi Sao vậy Giáo sư Phương Tân thẳng thốc nói Hai người xem nè Lộ tuyến mà chúng ta vừa đi Thực ra Chỉ là bốn cái đường biên bên rìa của tầng thứ năm này thôi Dù có đi hết Thì cũng chỉ được xem là Một phần ba của cả tầng là cùng Chị thấy trên bản đồ 2D Máy tính vẽ ra Bốn đường thẳng kéo dài Tạo nên một hình vuông Còn các danh sảnh họ đi qua Đều chỉ nằm ở ngoại vi hình vuông đó mà thôi Cả một khu vực lớn ở giữa Vẫn còn trống không Đường Mẫn nói Ôi Cả một khu vực lớn thế này Đều nằm ở bên trong cánh cửa khổng lồ kia Giáo sư Phương tần gật đầu Ừ có lẽ vậy Trắc Mộc Cường Ba nói Thôi tạm thời kệ nó đã Xem trong cái cuốn sổ kia Cái văn đại sảnh kia có cái gì hung hiểm không Giáo sư Phương tần kiểm tra lại Rồi nói Không có gì Ông Pierre bảo rằng Ở đây có một thứ ông ấy hoàn toàn không hiểu là cái gì Không biết là bẫy rập cơ quan gì không mà trông giống như một tảng phô ma khổng lồ bằng đá Chúng ta thử qua xem coi phô ma gì Ba người bước vào gian đại sảnh. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một tảng đá trắng khổng lồ Tảng đá trắng hình chữ nhật đó Chiếm hết một nửa không gian của đại sảnh. Phía trước có ba trụ thẳng đứng Phía trên chừng ba mét lại vươn ra một thanh ngang Bên trên thanh ngang treo ngược ba cổ thi thể. Tư thế chúc đầu xuống dưới. Chân chỏng lên trời với những vết thương lộ lộ trên cổ khiến người ta dễ dàng nhận ra biết người này vừa bị ai đó cắt tiết. Đường mẫn bật kêu lên khe khẽ, trắc bột cường ba vội bịt mắt cô lại. Cảnh tượng này trông thật quá kinh khủng. Là kẻ nào đã dùng cách thức tàn nhẫn này? Rốt cuộc là hắn muốn gì? Giáo sư Phương Tân cũng quan sát tảng pho ma khổng lồ trước mặt, nó cao chừng ngang đầu người, dài khoảng trên hai chục rộng mười lăm cả một khối lập phương sặc mùi máu tanh lợn. Ông nghi hoặc nói, đây là cái thứ gì vậy? Trong tư liệu của chúng ta chưa từng nhắc đến cái vật thể nào như vậy cả. Trắc Mộc cường Ba cũng hết sức nghi hoặc. Thầy giáo, thầy có biết đây là cái gì không? Giáo sư Phương Tần lắc đầu, không biết. Chưa có tư liệu nào của người Maya mà nhắc đến cái thứ kỳ quái này Không hiểu bên trên là cái gì nữa Trắc Mộc Cường Ba nói Để tôi trèo lên xem sao Vừa lúc đó Gã Chợt Nghe một âm thanh vừa xa xôi mù mịt Tựa như nghe sát bên tai Là huyết trì Đây là huyết trì mà Âm thanh ấy tựa hồ như vang lên từ dưới địa ngục Trắc một cường ba giật thoát mình. Chẳng lẽ mình bị ma ám à? Giọng nói ấy lại cất lên. "Nhìn lên, nhìn lên. Lại gần một chút để tôi xem rõ hơn." Trắc một cường ba toát hết cả mồ hôi lạnh, lại nghe cái giọng kia trích móc, "Còn ngẩn ra đấy làm gì? Lại gần một chút nữa, chẳng lẽ cá ông già gầy yếu như tôi cậu cũng không cõng được nữa sao?" Trắc một cường ba vừa kinh ngạc vừa mựng rỡ reo lên, "À, Á La Đại Sư, ngài tỉnh rồi à? Trời, ngài, ngài vẫn khỏe chứ, không sao chứ? Gã mới sực nhớ, nhớ ra, thì ra trên lưng mình còn đang cõng một người, trong lòng tội nhủ, trời, thần kinh kém quá, thành ra tự nhiên ng nghi là nghi thần, nghi quỷ làm gì. Đừng mẫn vội bắt mạch cho lạt ma Á La đo nhiệt độ rồi mừng rỡ thốt, Đại Sư, ông hồi phục nhanh thật. Lạt ma Á La nói. Là tác dụng của thuốc đó Tôi chỉ mới có hồi phục thần trí thôi Phiền mọi người quá Giáo sư Phương Tân nói Chớ có vội nói vậy Chúng ta là một tập thể cơ mà Lạc ma á la lại dục dã Nhanh lên đưa tôi lại gần đó xem nào Trác mộc cường ba liền cõng lạc ma á la Tới gần huyết trị Nhà sư già nhìn thấy ba xác chết treo ngược Trầm ngâm nói Không biết ai đã khởi động huyết trị rồi Cường ba thiếu gia Cậu lên bên trên xem Có thứ gì nữa Rồi bảo cho tôi với Nhớ cho kỹ Bắt đầu từ bên trái Bên trên đó có rất nhiều rảnh nhỏ Trong ấy Trong các cái rảnh ấy có cái thứ gì Thì không được bỏ sót thứ nào cả Lạc mã Á dấu kín nỗi vui mừng trong lòng Tâm trí không ngừng reo lên Chính là đây rồi Chỉ có nơi đây mới có thể có huyết trị Tòa Thánh được ánh sáng tỏa chiếu nhất định Ở gần đây thôi Đại hộ tại Phật Vĩ Đại Tuyệt Đối, xin ngài phù hộ cho con tìm ra và mang được tòa thành được ánh sáng chiếu trở về. Trắc một cường ba trèo lên phía trên huyết trì. Cảnh tượng trước mắt khiến gã được một phen kinh hồn tán động. Ngay phía bên dưới ba cổ thi thể treo ngược ấy còn có ba cổ thi thể khác, máu từ mấy thi thể treo ngược chảy xuống qua bao cổ thi thể đặt trên huyết trì đã ngập quá nửa trong một chiếc hố hình vuông bên dưới. Lúc Trắc Bộc Cường Ba đứng trên huyết trì quan sát, Lạt Ma la cũng không dừng lại. Ông nhờ Đường Mẫn và Giáo sư Phương Tân đảo hai bên đi thẳng vào mép trong của đại sảnh vừa tìm kiếm vừa nói. Thông thường mà nói thì huyết trì sẽ khởi động cánh cửa đối diện với bốn khu vực hình vuông này. Giáo sư Phương Tân gật đầu. Chính là cái cánh cửa khổng lồ ở chỗ hố tủng tán đồi. Lạc Ma Á La nói, thế nhưng khi xây dựng công trình, người thợ sẽ để lại một con đường khác. Vì khi trông dây nối lúc nào cũng có sai lệch cần phải điều chỉnh lại nhiều lần. Vòng qua cả một khu vực rộng lớn như vậy để điều chỉnh thì rất là phiền. Bức tường này hẳn còn có một cánh cửa khuất lấp ở đây chỉ thấy sau khi cơ quan khởi động chân tường liền lộ ra một cửa hang có thể chui vào giáo sư phương tần bật đèn chiếu rọi và nói à, bên trong bị tường bích kính rồi lạc mã a la gõ gõ xuống đất đá đã chôn ống ngầm rồi bên trong có một cánh cửa nhỏ vẫn phải dùng huyết trị mới được rồi cất tiếng gọi trắc một cường ba tôi muốn lên trên đó Nè giúp tôi một tay Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn ở dưới đấy Trắc một cường ba Ở bên trên Kéo cuối cùng cũng đưa được lạc ba á la lên trên huyết trì Ông đứng lên mép huyết trì quan sát một lúc rồi lắc đầu Kỹ thuật thô lậu quá Chất đá ở đây không hợp để chế tạo huyết trì Có nhiều chỗ còn làm sai nữa Nhưng cũng tạm được Phương hướng thì đại thể vẫn đúng Chị thấy lạc ma á la chậm rãi bước tới chỉnh lý một chút trong huyết trì chỉnh điều chỉnh xong xuôi dòng máu ở giữa ba dòng, lập tức đổi hướng đoạn cuối chảy xuống đáy huyết trì không hiểu còn chảy tiếp đi tới đâu nữa lạc ma á la đảo một vòng quanh huyết trì sau đó tỏ vẻ hài lòng gật đầu được rồi chúng ta xuống thôi cả quá trình khởi động cần Mấy phút thời gian Thân thể ông lão đảo muốn ngã Trắc Mộc Cường Ba vội đỡ lấy Đồng thời nói Rốt cuộc cái huyết trị này dùng để làm gì vậy Trắc Mộc Cường Ba cùng giáo sư Phương Tân Đưa Lạc Ma Á La xuống đất Đường mẫn tới giúp Lạc Ma Á La xử lý vết thương Chỉ nghe vị sư già điềm đạm nói Từ lúc ở tầng cuối cùng đến bây giờ Đây mới có thể coi là cơ quan chân chính Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt Chân chính Vậy những cái trước đó là gì? Lạc ma á la miễn cười đáp Những thư trước đó Nhiều nhất Cũng chỉ có thể coi là cảm bẫy thôi Cơ quan chân chính Là để đối phó riêng với con người Lợi dụng sự Lầm lẫn trong hành vi Và suy nghĩ của con người Ở những nơi mà con người hoàn toàn Không thể nghĩ tới Dần dần dẫn người ta đến cái chết Hoặc khiến cho con người ta Vĩnh viễn chìm đắm ở bên trong Hoặc là làm cho người ta không sao hiểu nổi về cơ bản là càng lạc thì sẽ càng xa Những cái cảm bẫy chúng ta gặp trước đó Mặc dù cũng có cái được sắp đặt hết sức khéo léo Cũng có cái liên hoàn nối nhau Nhưng mà hoàn toàn nằm trong cái phạm vi suy nghĩ của người bình thường Bất kể là ai Chỉ cần hơi động não một chút Là đều nghĩ ra là có tác dụng gì Hơn nữa cái phương thức khởi động Cãi chúng chẳng qua cũng chỉ là kéo một chút là xong Cái loại cạm bẫy như vậy chỉ có thể dùng để bắt giả thú mà thôi Trác Mộc Cường Ba nghi người thầm nhủ <cười> Chẳng lẽ mình giống giả thú lắm sao Giáo sư Phương tần nói Vậy tại sao huyết trì này lại có thể coi là cơ quan dân chính Lạc Ma Á La suy nghĩ dây lát rồi đáp ừ, Đây là một cơ quan khởi động mở cửa. Giờ muốn nói cho kỹ thì e là không có được mất rồi. Nói tóm lại thì nó hơi giống với hệ thống nhận diện vân tay đang được sử dụng hiện nay. Có thể nói là một kết tinh của trí tuệ cổ đại. Chỉ có điều quá nhiều nghi thức thờ cúng tế bái làm cho huyết trị có vẻ khiến cho con người ta không sao chịu nổi. Trong mắt của người hiện đại chúng ta thì đây là một thứ vô đạo đức và Phi nhìn tính. Nè. Giáo sư Phương Tần lấy làm ngạc nhiên thốt lên. Sao trong tư lệ của tôi không thấy nhắc đến nhỉ? Lạc Mã Á La ngưỡng cười. cười. Có lẽ vì cái thứ này vô cùng hiếm gặp. Bỗng nghe một tiếng. Cách. Lạc Mã Á La bội bàn nói. Cửa mở rồi. Chúng ta vào trong đó thôi. Hố tổng tán. Soa và Nguyên Giang. Một trước. Một sau, vừa bước vào gian đại sảnh đã lập tức trông thấy cảnh tượng này trong ánh lửa mù mịt chập chờn vô số bóng đen khổng lồ đang chạy qua chạy lại rất nhiều răng nam mỹ to bằng người ôm trông như cái cột nhà liên tục bị ném từ trần nhà tối ôm xuống bên dưới là những cái miệng đói khác hả to thỉnh thoảng lại có một vài cái bóng khổng lồ và bóng trăng quấn chặt lấy nhau rơi xuống Quân danh bị cảnh tượng ấy làm cho hãi đến tái mặt, soa a cũng nhớ chặt hàng lông mày. Lẽ nào đến giờ ăn của chúng rồi? Chỉ cần đừng có cản đường ta là được. Đó, đó, đó, đó, đó, đó là cái gì vậy? Quân danh run run hỏi. Soa a đó là chồn khổng lồ châu mỹ đó, một loài động vật cùng thời đại với khủng long, bị cho là đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm về trước. Nhưng ở đây thì có khá nhiều. Người Maya cố ý nuôi thả chúng trong tầng này. Đây là một hệ sinh thái tự cấp tự túc hoàn chỉnh. Ở tầng thứ 9 của địa ngục có hàng chục triệu con dơi, bọn chúng có thể tự do bay ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Còn bọn động vật lớn này như là trăn Nam Mỹ và chuột khổng lồ thì bị giam cầm vĩnh viễn ở tầng thứ 5. Ở gần đây có một cái lỗ lớn, Lỗ dơi muốn ra vào địa cung phải chui qua đó bọn trăng canh ở miệng lỗ bắt dơi làm thức ăn còn bọn chuồng khổng lồ thì lấy trăng làm thức ăn không cần phải sợ hãi quá tàu đã tự có cách nói đoạn y liền lấy ra một bình chất lỏng động tác nhanh như diễn trò ảo thuật bắt đầu phun lên người mình rồi phun luôn cho cả quân dân quân dân hửi thấy một mùi khai khai như mùi nước tiểu không nén nổi tò mò hỏi đây là cái gì vậy xòa miệng cười đáp là một loại tín hiệu khiến cho chúng nhận ra đồng loại, ít nhất cũng có thể đảm bảo là chúng ta không có bị ăn thịt. Chúng sẽ không có ăn thịt bọn ta. Hai người bắt đầu đi xuyên qua đàn chuột khổng lồ, lúc nhúc vô số kể. Gwynnian không thể hình dung và cũng không thể ung dung nhàn tản như Soa, cứ hề có con chuột nào hơi động lại, Là toàn thân hắn lại rung lên bần bật, chỉ sợ khó giữ nổi mạng mình. Xoa à, vừa đi vừa nghĩ Thực ra Nếu chỉ là động vật bảo vệ Cái tầng địa cung thứ năm này Chỉ cần cái bọn trăng Nam Mỹ là đủ rồi Cần gì phải thả thêm nhiều chuột khổng lồ nữa Theo hiểu biết về sinh học của chúng ta Thông thường thì có sinh vật cỡ lớn tồn tại Thì mới có khả năng xuất hiện Chủng loài còn lớn hơn Xem ra cái người kia Nói không sai chút nào rồi Cái khả năng ấy rất lớn Rất có thể trong cánh cửa cấm kỵ Còn chưa mở ra được kia Còn có cả một loài động vật nào đó Lớn hơn nữa Hai người bước tới gần cánh cửa khổng lồ Soa A cười cười nói <cười> Mày nhìn thấy chưa Cánh cửa đang từ từ Chuyển sang màu đỏ Khi hoàn toàn biến thành màu đỏ Nó sẽ mở ra Lúc này phần cửa nhuống sắc đỏ Đã cao lên tới gần 3 mét Tới cái rảnh phía trước cánh cửa Hai người phát hiện ra thi thể tên du kích nằm trên mặt đất đã bị chuột gặm mất một nửa. Soa kinh ngãi kêu lên. "Chúng mày còn bao nhiêu người ở đây nữa?" Quân gian lắc đầu, không, "Không không biết nữa, chúng tôi bị bẫy rập, giết chết mất khá nhiều, lại còn có một số người khác đi lạc vào các đường rễ nữa." Soa lập tức ra lệnh, "Mày chạy ngay về chỗ huyết trị đi, không thể để người khác thay đổi các vị trí, các thứ ở trong ấy, chỉ cần theo các đường thẳng." Giữa các đại sảnh là sẽ không có gặp nguy hiểm gì nữa đâu Nhìn ánh mắt tham lam của tên béo Nhìn xoáy chầm chọc vào cánh cửa khổng lồ Soa lại nói tiếp Cánh cửa này ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa Mới nhích động được Nếu huyết trị bị phá hoại Cánh cửa sẽ không có mở ra được đâu Mùi ở trên người của mày sẽ khiến cho lũ Chùa khổng lồ kia không có động chạm đến Còn cái lũ trang ngửi thấy mùi này thì chỉ né mày thôi Nhanh lên Kulzang vẫn rụt rè thấp thỏm Bước đi hết sức ngần ngại Xoa A liền nói thêm À phải rồi Tao quên không có nói cho mày biết Cái khí thể trên người của mày Sẽ tan hết trong vòng một giờ Lúc ấy <cười> Hai tiếng cười gằn cuối cùng của Y Làm Gonza đầm đìa mồ hôi Hắn vội lê tấm thân béo nhảy chạy ra cửa Xoa nhìn xác chết dưới đất Thầm suy tư Không phải tranh chấp nội bộ của bọn du kích Mà là Kẻ nào nhỉ Chẳng lẽ Lại là mấy con chuột bạch kia Ừ, suýt chút nữa thì quên mất bọn chúng rồi Trở về, cái thằng cha mẹ kia thích mà hỏi Mình thật không có biết trả lời làm sao nữa Khốn nạn, cái màu đó ở dưới cánh cửa đã ngừng lại rồi Riêng ở hai mép hai bên vẫn tiếp tục dâng cao Bốn người, bọn trắc bọc tường ba Bò qua lối thông nhỏ hẹp Vào gian sảnh bên trong Chỉ thấy bốn bức tường vẫn còn ánh lửa Nếu nói, những ngọn đuốt cắm trên vách đều lợi dụng áp lực tự nhiên của mỗi dầu để dẫn dầu thô vào. Vậy, bằng cách nào để châm lửa trong nội sảnh này lên? Lại là một vấn đề khiến người ta khó hiểu nữa. Vừa bò ra khỏi đường hầm, giáo sư Phương Tân chưa kịp đứng thẳng người lên đã kêu lớn. Đây là lăng mộ. Ôi, không ngờ đây lại là lăng mộ. Nội sảnh không lớn lắm, so với đại sảnh bên ngoài thì nhỏ hơn rất nhiều, ước chừng chỉ khoảng 2000 mét vuông. Cảnh tường có vô số các tượng thần khổng lồ đứng vây thành một vòng như quân đội xếp hàng. Bốn bức tường đều là những tác phẩm hội họa cỡ lớn. Lần này không phải hình nô lệ xuân khô nữa, mà là tranh vẽ hiện thực. Có cảnh chỉ huy binh lính, cảnh đi săn, cảnh tế lễ. Càng khiến người ta thấy kích động hơn nữa là bên dưới các bức tranh là những hàng băng tự Maya cổ. Tính toán sơ bộ đã chừng mấy ngàn chữ rồi. Đây là lần thứ hai Trắc Bọc Cường Ba nhìn thấy chữ viết của người Maya. Những hình ảnh đầu người, đầu thú ấy, mỗi hình đều có ý nghĩa khác nhau. Chính những nội sảnh. Chính giữa của nội sảnh là một cổ quách đá, cao 3 mét, dài rộng. Đều hơn 5 mét, bên cạnh có một bộ đóng xương vụt, đáng tiếc là nắp đã bị lật sang một bên. Lạt Ma á la vừa vào trong đó đã chạy thẳng tới đó, cảnh tượng nhìn thấy là trái tim ông triểu xuống, triểu xuống mãi.